rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thi xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Song qua một tác phẩm có tựa đề Mắc âm. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ cho thi cũng như là tác giả Song Huỳnh nha. À, hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của thi. Đồng thời thì Rất mong quý khán thính giả chúng ta khi nghe truyện thì like share. Thì cảm ơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu. Chúng ta cùng nghe truyện nha. Hè năm ấy, tôi trở thành trẻ mồ côi sau một tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe tải mất thắng lao dạo xe chúng tôi khi đang trên đường đi đến một khu nghỉ dưỡng bà mẹ tôi mất ngay tại chỗ còn tôi với một cơ thể vỡ vụn được đưa vào trong phòng ICU trong tình trạng thập tử nhất sinh tôi hùng mê suốt hơn tháng trời giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết bác sĩ nói chuyện tôi còn sống là một kỳ tích nhưng tôi biết mình đã từng sang thế giới bên kia và khi quay về Tôi đã không còn như trước nữa Tôi tỉnh dậy Vì mùi thuốc sát trùng đồng đặc Sọc thẳng vào mũi Âm thanh đầu tiên tôi nghe được Là tiếng máy móc Giang lên đều đều bên tay Đầu đau như búa bổ Cả người tê dại Không sao cử động nổi Tôi không biết mình đang ở đâu Cũng chẳng nhớ nổi mình là ai Chỉ nằm đó Trong trạng thái mơ hồ Như thể linh hồn đã tách rời khỏi thể xác Cho đến khi có ai đó chạm tay lên trán Tôi mới mở được đôi mắt nặng triểu Mọi thứ trước mắt nhòe nhòe Tôi phải nhèo mắt mấy lần Mới dần lấy lại được thị lực Một bóng người mặc đồng phục y tá Đeo khẩu trang kính mít Nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng Con tỉnh rồi hả? Con nghe cô không? Tên con là gì? Tôi mắp máy mồi khô khóc Nhưng không bật ra được âm thanh Đầu óc trống rỗng Chỉ toàn những ký ức rời rạc Tiếng kẹn xe in ỏi Tiếng mẹ la hét thất thanh Và tiếng ba gọi lớn Lâm, cúi xuống Một màu đen bao trùm tất cả Tôi giật mình nói trong vô thức Con là Lâm Ba mẹ con đã chết cả rồi Đứt mắt trào ra không kiểm soát Tôi bật khóc nước nở Trái tim như bị bóp nghẹt Nhói đau từng cân Y ta háp dội giữ tôi lại Rồi tim một mũi an thần Chỉ sau vài giây Cơ thể tôi mềm nhúng Không còn đủ sức phản kháng trước nỗi đau quá lớn Những ngày tiếp theo Trôi qua như một giấc mơ buồn kéo dài Mà tôi chỉ mong được tỉnh lại Sau khi cài mái thở Tôi được chuyển về phòng chăm sóc riêng. Ở đó, tôi không còn cảm nhận được thời gian. Chỉ biết mỗi sáng có người đến tiêm thuốc, mang thức ăn. Còn ban đêm thì chỉ còn lại mình tôi đối diện với sự thật quá sức chịu đựng. Người ta nói tôi là đứa trẻ may mắn, sống sót sau một tai nạn mà hiệp vọng cứu chữa gần như bằng không. Nhưng tôi không cần thứ may mắn đó. Từ ngày tỉnh lại, tối nào... Tôi cũng không ngủ được. Không phải vì đau. Cũng chẳng vì sợ. Mà vì mỗi lần nhắm mắt. Tôi lại thấy mình ngồi giữa con đường đêm hôm ấy. Đèn đường hai bên nhấp nháy liên tục. Còn ba mẹ đứng trước mặt tôi. Cách chừng 10 bước chân. Họ không nói gì. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Mỗi lần tôi chạy tới. Cảnh vật xung quanh lại nhòe đi. Và họ biến mất. Họ chưa từng rời mắt khỏi tôi Nhưng cũng không để tôi đến gần Tôi từng nghĩ Họ không muốn xa tôi Hoặc có lẽ đang mắc kẹt đâu đó Giữa hai thế giới Một đêm nọ Khi tôi đang tràn trọc Nhìn vào khoảng không Bỗng nghe tiếng lạch cạch khẽ vang lên ngoài hành lang Ban đầu tôi tưởng là y tá trực Đẩy xe thuốc đi ngang Cho đến khi âm thanh ấy dừng lại Ngay trước cửa phòng rồi im mặt Chờ mãi không thấy ai bước vào Tôi tò mò nghiêng người sang một bên Từ từ ngồi dậy Dách đầu khiến tôi khừng lại đôi chút Rồi chậm rãi đặt chân xuống nền gạch lạnh ngắt Cánh cửa khép hờ Đủ để nhìn ra hành lang gián tanh Không y tá trực Cũng chẳng có xe đẩy Tôi thở hát ra Định quay lại giường Thì một luồng khí lạnh đột ngột ập tới Kèm cái cảm giác âm u nặng nề khó tả Khiến tôi rợn người ạch cạch lại gian lên lần này rất gần tôi có thể khẳng định đó là tiếng móng tay gõ lên cửa kính đều đặn và dịp dà tìm tôi đập thình thịt nhưng dẫn nghiênên độ nhìn ra ngoài lần này tôi thấy một bé gái đứng ngay hành lang cạnh bình nước nóng lạnh gần cửa phòng nó mặc áo bệnh nhân rộng thùng thịnh quý thấp đầu mái tóc dài treo khuất nửa khuôn mặt hai bàn tay nhỏ đặt lên ô cửa kính Gõ lạch cạch như đang chơi đạn Tôi sửng người Chưa kịp phân biệt nó là người hay không Thì con bé ngẩn mặt lên Gương mặt bầu bỉnh Nhưng nhợt nhạt Đôi mắt to tròn nhìn tôi Rồi nhén miệng cười Lúc ấy tôi thở vào Tin rằng nó cũng là bệnh nhân như mình Em tìm ai Con bé nghiêng đầu Nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy Em muốn về nhà Tôi khừng lại Câu trả lời khiến tôi thấy buồn cười Liền nhẹ giọng hỏi <cười> Nằm viện lâu nên nhớ nhà hả Anh cũng vậy đó Gần tháng rồi chưa được ra ngoài Ở đây ngọt quá Con bé chớp mắt không đáp Chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi thì thầm Em nhớ mẹ Mẹ nói ra tới đón Nhưng em không về được Lòng tôi trùng xuống, trong giọng nói ấy có gì đó rất lạ, không phải nhõng nhẽo, mà là tuyệt vọng giống tôi. Tôi cũng nhớ bà mẹ, nhưng họ sẽ không bao giờ tới đón tôi nữa. Mắt tôi cay xè, chưa kịp hỏi thêm thì con bé đã lùi lại một bước, ánh mắt nó thoáng buồn, rồi quay người đi về cuối hành lang. Tôi ngập ngừng gọi theo. Nè, em tên gì? Nhưng nó đã biến mất, chỉ còn lại hành lang lạnh lẽo và tiếng bước chân xa dần. Trở về giường, tôi vẫn nghĩ mãi về con bé, nhất là đôi mắt buồn ám ảnh ấy. Dù tự trấn an rằng nó chỉ là một bệnh nhi thất chất nửa đêm vì nhớ nhà, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng hôm sau khi y tá thay kim truyền dịch, tôi hỏi Ờ, cô ơi! Đêm qua có một bé gái khoảng 6-7 tuổi, tóc dài qua vai đứng ngoài hành lang phòng con. Cô có biết bé đó nằm phòng nào không? Cô y tá suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Khu này toàn bệnh nhân nặng hà, không có ai được ra khỏi phòng. Chắc là con nằm mơ rồi đó, hoặc là con bé đó từ khu khác sang. Dạo này bệnh viện sửa chữa cho nên là hơi lộn xộn. Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng giấy lên nghi ngờ. Chiều hôm đó, tranh thủ lúc không ai để ý, tôi lén rời phòng đi dọc hành lang. Cuối dãy có một căn phòng, trên cửa gắn biển B5, dán tờ giấy A4, ghi, phòng tạm đóng, chờ xử lý. Lẽ ra tôi nên quay về, nhưng không hiểu sao lại đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa hé mở, để lộ một căn phòng phủ bụi, giường trống trơn, máy móc bỏ không. Hẳn đã lâu không ai vào. Tôi định khép cửa lại thì một ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ góc phòng khiến tôi khận lại. Tôi bước vào, cuối xuống nhặt vật nhỏ bị phủ bụi. Đó là một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt hình ngôi sao loại mấy đứa trẻ tiểu học hay dùng. Tôi biểu môi định đặt lại chỗ cũ thì một hình ảnh dục qua khiến toàn thân lạnh toát. Chiếc kẹp này Giống hệt cái kẹp trên tóc con bé tối qua Tôi nhớ rất rõ Nó nằm bên trái đầu Khi con bé cúi mặt trước cửa phòng Sao lại trùng hợp đến như vậy Hay nó từng vào đây Nhưng chiếc kẹp phủ bụi dày Rõ ràng đã nằm đó từ lâu Chưa kịp nghĩ thêm Thì bên ngoài gian lên tiếng gọi Ai đó Tôi giật mình Dội nhắc chiếc kẹp vào túi áo Rồi bước ra Cô y tá nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên. Sao con lại vào đây? Mau về phòng đi. Chỗ này không có được phép tùy tiện vào đâu. Tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Đành cười giả lá cho qua chuyện. Rồi khó nhọc bước về phòng. Cả ngày hôm đó, tôi nằm im trên giường. Lúc nhìn trần nhà, lúc lại nhìn chầm chầm vào chiếc kẹp tóc. Đầu óc rối tung khi nghĩ đến con bé kia. Chẳng biết rốt cuộc, Tôi đang hoang tưởng vì cú sốc mất cha mẹ Hay thực sự điều gì đó đang diễn ra mà tôi không thể hiểu nổi Đã có lúc tôi định vứt chiếc kẹp ấy đi cho xong Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bỏ nó vào trong ngăn tủ ngay đầu giường Có một thứ gì đó từ chiếc kẹp khiến tôi không ngừng nghĩ về con bé Tối hôm đó khi hành lang bệnh viện không còn tiếng bước chân qua lại Tôi lại nghe tiếng gõ cửa Khi chắc chắn mình không nghe lầm Tôi chậm rãi bước xuống giường Rón rén hé cửa như một tên trộm Chính là con bé ấy Dẫn mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình Nó đứng đúng chỗ lần trước Gõ từng nhịp đều đặn lên ô cửa kính Nhìn thấy nó Tôi có chút phấn khích Mở hẳn cửa bước ra ngoài Con bé ngẩn lên nhìn tôi Nhưng hôm nay nó không cười chỉ khẽ hỏi. Anh cầm cặp tóc của em phải không? Ờ, đúng là của em hả? Anh để trong phòng kia, đem lấy cho em nha. Con bé không trả lời. Nó im lặng một lúc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi. Em muốn nhẹ nhàng. Nhưng mẹ không nhớ em nữa. Ờ, em tin gì, ở phòng mấy? Nó chợt trợn chừ, Đáp bằng chất giọng thì thầm Như sợ ai nghe thấy Em tên là An Phòng số 5 <cười> Em yên tâm đi Mai anh sẽ nói với y tá gọi ừ. Nhưng tôi chợt khừng lại Nụ cười trên môi đông cứng Phòng số 5 Chẳng phải là căn phòng cuối dãy Tạm đóng chờ xử lý sao Tôi chết trần Mắt mở to nhìn con bé Dù không tin vào những gì vừa nghe Phải cố lắm Tôi mới trứng tỉnh được để hỏi Ý em Là căn phòng cuối giấy Ờ Anh Anh đã vào đó rồi Phòng số 5 không có ai Là phòng bỏ trống mà An thản nhiên gật đầu Giọng chậm rãi Em nằm ở đó suốt 3 năm nay Chờ mẹ Nhưng mẹ không đến Mẹ đi rồi Mẹ không cần em nữa Trái tim tôi như rơi khỏi lòng ngực Tôi phải cố lắm Mới bật được thành tiếng Em Em là ma hả Em chết rồi sao An im lặng Nó không nhìn tôi Chỉ cúi đầu lý nhí Em không làm anh sợ đâu Em không làm gì cả Em chỉ muốn về nhà thôi Nói rồi nó quay đầu chậm rãi bước về phòng số 5. Tôi đứng chết không dám nhúc nhích, mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất, tôi mới co giò chạy thật nhanh về phòng. Cảnh tượng vừa rồi không thể là mơ. Toàn thân tôi lạnh toát khi nghĩ đến việc mình vừa nói chuyện với một hồn ma. Điều này trước đây tôi chưa từng tin là có thật. Với tôi, ma quỷ chỉ tồn tại trong phim ảnh hay mấy câu chuyện hồn dọa nhau. Nhưng giờ đây, Nó hiện hữu ngay trước mắt tôi Một linh hồn chết trong bệnh viện Với ánh mắt buồn rời rời Suốt đêm đó tôi không ngủ được Trong đầu cứ ám ảnh Bởi từng câu an nói Em muốn về nhà Mẹ không cần em nữa Em đã chờ 3 năm rồi 3 năm Một đứa trẻ đã chết Chờ mẹ suốt 3 năm Để được về nhà Nếu tôi kể chuyện này cho bất kỳ ai Chắc họ sẽ nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt Hoặc hậu sang chấn tâm lý Sau biến cố mất người thân Chỉ mình tôi biết rõ những gì mình thấy là thật Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của An in sâu trong trí nhớ Tôi cũng là một đứa trẻ vừa mất cha mẹ Tôi hiểu cái cảm giác của An Cô độc, trời vời trong một thế giới Không còn nơi nào để bấu víu Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau Nên tôi mới nhìn thấy con bé Nghĩ đến đó Tôi không còn thấy sợ nữa Tôi thực sự muốn giúp An về nhà Dù chưa biết phải làm thế nào Sáng hôm sau Tôi ngồi lặng lẽ mừng mê Chiếc kẹp tóc màu hồng trên tay Đầu đầy suy nghĩ Nếu muốn giúp An Trước tiên tôi phải tìm được mẹ con bé Nhưng một đứa trẻ như tôi vết thương còn chưa lành Không điện thoại Không internet Thì biết bắt đầu từ đâu Cuối cùng tôi quyết định Quay lại phòng số 5 Hy vọng tìm được thêm manh mối Căn phòng vẫn trống trơn Lạnh lẽo, phủ đầy bụi Tôi kéo ngăn tủ đầu giường Bên trong là một mẫu giấy nhỏ Nhăn nhúm, với dòng chữ viết dội Mẹ hứa sẽ quay lại đón an Con phải ngoan Nghe lời bác sĩ, đừng chạy lung tung Mẹ yêu con nhiều lắm Tôi nắm chặt mẫu giấy cổ Hồng nghẹn lại Đây hẳn là lời mẹ An viết Chính lời hứa ấy Đã giam giữ linh hồn con bé ở đây Suốt 3 năm Một lời hứa không bao giờ thực hiện Tôi gạt nước mắt Lặng lẽ mang theo mẫu giấy về phòng Tối đó tôi thấp thẩm dành đồng hồ Chờ An xuất hiện Như thường lệ Con bé đứng ở chỗ cũ Gõ lên cửa kính Tôi bước tới Chỉ mẫu giấy ra mà không nói gì An cầm tờ giấy Mở to mắt nhìn Rồi ngứt lên hỏi bằng chất giọng rung rung Đây là của mẹ giết cho em đó Em tìm nó lâu lắm rồi Anh ơi Mẹ không quên em có đúng không Nước mắt con bé rơi xuống Tôi lặng thinh Không biết phải trả lời thế nào Tôi không chắc mẹ nó còn nhớ lời hứa ấy Hay đã thực sự bỏ rơi con mình Nhưng tôi biết, chỉ cần còn hy vọng, linh hồn An sẽ còn mãi chờ đợi. Tôi cúi xuống ngang tầm mắt con bé, nhẹ giọng mà hỏi. Em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không? An siết chặt mổ giấy, toàn thân rung lên. Một lúc sau, nó mới cất giọng chậm rãi. Hôm đó trời mưa, mẹ không có tiền bắt xe, nên dắt em đi bộ về nhà. Chân em đau lắm. Nhưng mẹ bảo trang thêm chúng nữa là tối rồi. Nhưng mà em đau quá. Em ngã ra. Rồi có một chiếc xe tải chạy tới. Tôi siết chặt tại lòng ngực đau nhói. Anh thở dốc. Khi em mở mắt, thấy mẹ bế em chạy. Mẹ cốc lớn lắm. Rồi mẹ bảo em theo bác sĩ vào trong phòng. Mẹ đi một chút sẽ quay lại. Anh ngẩn lên nhìn tôi. Nước mắt chảy dài Nhưng mẹ không quay lại nữa Sau đó Em không còn nhớ gì nữa Chỉ thấy mình nằm trong căn phòng đó Lạnh lắm mà ơi Em cứ chờ mẹ mãi Tôi không kịp được xúc động Bật khóc Một đứa trẻ chết vì tai nạn Linh hồn mắc kẹt Tôi nghẹn ngào hỏi Mẹ em tên là gì Em còn nhớ không Mẹ em tên Hạnh Ngoại ngày Mỹ Hạnh Tôi nở nụ cười Dù mắt còn ngấn nước <cười> Nếu anh giúp gặp lại mẹ em Em sẽ rời đi được Có đúng không An gật đầu Tôi nắm chặt bàn tay Lạnh như nước đá của nó Thì thầm Anh không hứa Nhưng anh sẽ cố gắng tìm mẹ giúp em An mỉm cười ôm chầm lấy tôi Cái ôm khiến cả người tôi tây cứng vì lạnh. Sáng hôm sau tôi tìm gặp cô y tá lớn tuổi trong bệnh viện. Là cô Hòa, người vẫn hay mang cho tôi kẹo bánh. Có lẽ vì hoàn cảnh của tôi nên cô cũng thương. Tôi chờ ở hành lang. Hơn nửa tiếng sau mới thấy cô đẩy xe thuốc đi ngang, liền gọi khẽ. Cô Hòa ơi, con muốn hỏi cô một chút được không? Cô quay lại mỉm cười. <cười> hôm nay không ở trong phòng. Mà chạy ra đây tìm cô có việc gì Cô Cô có biết căn phòng số năm Từng có bệnh nhân nào tên An không Một cô bé bị tai nạn ấy Ờ Sao con lại hỏi chuyện đó Tôi ngập ngừng Mắt nhìn xuống hai bàn tay Đang siết chặt vào nhau Ờ tại con nằm mơ Con Con thấy bé gái đó Con bé nói là mình tên An Nó tìm mẹ Con nghĩ là con bé từng là bệnh nhân nằm ở đây Cô Hòa im lặng một lúc rồi lên tiếng xác nhận. Ờ, chuyện con bé An là có thật đó con. Nhưng mà lâu lắm rồi, chắc chẳng ai còn nhớ. Riêng cô thì không có quên được. Chính cô là người thay quần áo lao người cho con bé khi nó mất mà. Hôm đó, con bé bị tai nạn rất là nặng. Mẹ nó bế vào viện mà khóc như mưa vậy. Cô còn nhớ bệnh viện yêu cầu là phải đóng tạm ứng mới được mẫu cấp cứu đó. Nhưng mà mẹ nó không có tiền, cũng không có bảo hiểm. Cô đi dài mượn khắp nơi Rồi bỏ con lại bệnh viện Và không có quay về nữa Thì bệnh viện á Phải dùng quỹ từ thiện để cứu con bé Nhưng nó chỉ trụ được Vài ngày rồi mất Mẹ nó cũng không quay lại để nhận thi thể nữa Địa chỉ khai báo chỉ là tạm trú Khi bệnh viện cử người đến á, Thì cô ta đã dọn đi mất rồi Không có giấy tờ đầy đủ Cho nên là cuối cùng Đành gửi con bé vào Nghĩa Trang Tôi nghe xong thì chết lặng Sau tai nạn Tôi từng nghĩ mình là đứa bất hạnh nhất Không ngờ trên đời này Lại có những số phận cai nghiệt hơn rất nhiều Nghĩ đến cảnh An nằm lại nơi đây Những giây phút cuối đời Không có người thân bên cạnh Lộng ngực tôi đau nhói Tôi quay sang nhìn cô Hòa Giọng nghẹn lại Mẹ của An tên là gì ạ? Cô có thể giúp con tìm thông tin về mẹ con bé không? Trong tờ khai thì mẹ nó tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1988 lúc vào diện á, thì cô nhớ người phụ nữ đó mặc áo công nhân người gầy rạc à tay chân cũng chai rạng trơn ừ, Cô ấy thương con lắm khóc đến sừng cả mắt nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bỏ đi Còn địa chỉ thì lát nữa cô xem lại hồ sơ cũ rồi ghi cho con nhưng mà con đừng có kỳ vọng nhiều quá đó chỉ là giải nhà trọn nghèo Trong một xóm lao động cũ thôi Tôi khẽ gật đầu Cúi người cảm ơn Rồi quay về phòng Đi được vài bước Cô họa gọi giới theo Làm nè Cô không biết con hỏi chuyện này để làm gì Nhưng nếu con thật lòng muốn giúp con bé Thì phải tìm hiểu cho tới nơi tới chốn Đừng có chỉ gì tò mò Nghe chưa con Tôi gật đầu Bước tiếp mà lòng nặng triểu Tối đó ăn không đến Tôi ngồi bó gối trong phòng, chờ trời sáng Càng nghĩ, tôi càng quyết tâm phải tìm được mẹ An Nếu tôi không làm gì cả, An sẽ mãi là một linh hồn mắc kẹt giữa ranh giới sống và chết Cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà trọ cũ của An Tôi nằm xuống, cố nhắm mắt để sáng mai còn đủ sức cho một cuộc hành trình tìm lại mẹ cho An Sáng hôm sau trời vừa hững nắng, tôi cố ăn hết phần cháo loãng, rồi lặng lẽ tháo chiếc dòng nhựa trên cổ tay, giấu vào túi quần. Tranh thủ lúc y tá trực đổi ca, tôi bước ra ngoài hành lang, lấy đại một chiếc áo khoác ai đó, dắt trên ghế mặt vào. men theo sân phơi đồ ra phía hàng rào bên hông bệnh viện, tôi chui qua một lỗ hở vừa đủ lọt người. Chỗ này tôi tình cầu phát hiện hai hôm trước khi đuổi theo một con mèo quang. Cũng chẳng biết có phải do ăn dẫn đường không, nhưng dù sao thì tôi cũng trốn khỏi bệnh viện thành công. Tôi bắt xe ôm bằng số tiền người bà con cho mấy hôm trước, lần theo địa chỉ trên tờ giấy. Hơn nửa tiếng sau, tôi tìm được nơi cần đến. Đó là một khu nhà trọ cũ ộp ẹp, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, sắc mé rạch đen ngòm. Những căn phòng dẫn tạm, ẩm mốc, cũ nát. Tôi đứng trước phòng trọ cũ của An Cánh cửa gỗ tróc sơn Đóng im liềm Ổ khóa rỉ sát Cửa sổ dán kính bằng bìa cặt tông Thất vọng Tôi định quay đi Thì có người gọi Ờ con tìm ai vậy Một bà cụ gầy gò Đang ngồi nhặt sau ở phòng đối diện Tôi lấy phép cúi đầu Dạ bà ơi Bà cho con hỏi Mấy năm trước Có người tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Từng ở phòng này Bà có biết không Bà cụ nhíu mày suy nghĩ Rồi à lên À Còn hỏi cái cô công nhân Có đứa con gái nhỏ Tầm năm 6 tuổi phải không Dạ đúng rồi à Bà có biết bây giờ Cậu ở đâu không Tội <cười> lắm con ơi Hôm nghe tình con bé mất đó Nó khóc dữ lắm Mà nghèo quá, không có lo nổi viện phí. Cũng chẳng có thần thích. Hình như hôm sau đó là nó dọn đi luôn. Nghe nói là về Bình Chánh. Còn chỗ chính xác thì bà không có rõ. Tôi cảm ơn rồi thất thiểu bước đi. Ra tới đầu hẻm, bà cụ gọi giật lại. Ờ, con ơi, con ra đầu đường hỏi bà Sáu bán hũ tiêu thử coi. Hồi đó nó có cho địa chỉ bị gì thiếu tiền bà đó tôi cảm ơn trối trích rồi chạy ra đầu hẻm tới xe hộ tiếu dưới góc cây bàn chủ quán là một người phụ nữ ngoài 50 đang thoang thoát mút nước lèo cho khách tôi đứng thở dốc mấy hơi rồi mới dám hỏi dạ bà Sáu ơi bà có nhớ cái người tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh từng ở khu trọ này không bà bà Sáu nhìn tôi dò xét Rồi chậm rãi đặt cái vá xuống Lao tay vào chiếc khăn cũ Nhờ chứ Cái con Hạnh ở trọ nhà bà Hằng đó hả Ban ngày nó làm công nhân Tối còn đi dọn hàng phụ người ta ngoài chợ á. Nó có đứa con gái bị tai nạn mất Cái lúc mà nghe tin Nó xỉu luôn Không có tiền mai tán cho nên Không có dám lên nhận con Khổ dữ lắm Tôi nôn nóng hỏi Bà còn giữ địa chỉ mới của cô Hạnh không? Có Hồi nó đi thiếu bà trăm ngàn tiền hủ tiếu Nên để lại cái địa chỉ nói sẽ quay lại trả Mà mấy năm rồi có thấy đâu Bà mở tủ Lục trong mấy mảnh giấy cũ Rồi đưa cho tôi một tờ giấy vàng Hạnh Khu nhà trọ Bình Hưng Phòng số 5 Tôi vội cảm ơn rồi bắt xe Mong kịp quay về trước khi trời tối Giấy trọ không khó tìm Vẫn là một khu nhà cũ kỹ sập xệ Tôi gõ cửa phòng số nằm Một người phụ nữ ngoài 30 mở cửa Gương mặt hóc hát Mắt quần thâm Tôi về giặt hỏi Cô tên Hạnh phải không ạ? Người phụ nữ sửng lại Lộ vẽ bối rối Rồi gật đầu ờ, Còn tìm cô có chuyện gì? Tôi lấy chiếc kẹp tóc trong túi áo Chìa ra Con gái cô 3 năm nay vẫn chờ ở bệnh viện đó Em ấy Linh hồn của em ấy không thể rời đi Người phụ nữ loạn choạn Tay bám vào khung cửa Cô ta nhìn chầm chầm vào chiếc kẹt tóc Giọng lạc đi Không thể nào 3 năm rồi Em ấy chưa bao giờ từ bỏ hy vọng Mẹ sẽ quay lại đón em về Người mẹ quỵ xuống Ông mặt khóc nức nở Nhưng muốn trút hết những dặn vặt Đã đè nặng trong lòng suốt bao năm Mẹ xin lỗi Mẹ đã bỏ mặt con Mẹ xin lỗi Mẹ không xứng làm mẹ của con An ơi Tôi đứng bên cạnh Hai mắt cay xè Tôi hiểu Chỉ vì cái nghèo mà người mẹ này đã kiệt quệ đến mức không còn đủ sức để níu giữ con mình ở lại với cuộc đời. Tối đó, khi cô Hạnh cùng tôi quay trở lại bệnh viện, An đã chờ sẵn ở đó. Con bé không khóc như tôi tưởng. Đôi mắt nó ánh lên niềm vui, không từ ngữ nào diễn tả nổi. Cô Hạnh còn chưa kịp nói gì. An đã chạy tới, gian tay ôm chầm lấy mẹ, hồn nhiên reo lên. <cười> Cuối cùng mẹ cũng quay lại đón An rồi. Em nhớ mẹ. Tôi nói với cô rằng bé An ở đây đang ôm cô. Cô Hành bật khóc, từng lời nghẹn ngào vỡ ra. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì nghĩ rằng con không có tồn tại trên đời. Mẹ xin lỗi vì đã trốn chạy. Mẹ không xứng làm mẹ của con càng mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xíu chạm lên má mẹ. Con không giận mẹ đâu. Con yêu mẹ lắm. Dứt lời, thân ảnh con bé sáng rực lên, rồi từ từ mờ dần và tan biến vào hư không. Tôi nói với cô Hạnh rằng, bé An đã đi rồi. Cô Hạnh khóc ngắt, hai tay ôm chầm lấy khoảng không nơi ăn vừa đứng. Tôi chỉ im lặng. Tôi rất muốn hỏi Vì sau ngày đó Cô lại bỏ rơi ăn Nhưng nhìn cơ thể cô đang rung rảy Tôi không nở Cô Hạnh ngồi bất động một lúc lâu Rồi nất lên từng tiếng Hồi đó cô nghèo lắm Nghèo đến mức không có tiền mua rửa cho con Hôm xảy ra tài nạn Trong người cô chỉ có đúng 100.000 ngàn Cô đi dây mượn gấp nơi mà cũng không có đủ Khi quay lại thì Con bé đã <cười> cô không dám nhìn mặt nó lần cuối Cô nghĩ Có lẽ còn đã được giải thoát khỏi Kiếp sống khổ sở này Cho nên cô đã chạy trốn Nhưng đêm nào cô cũng mơ thấy Nó đứng ngoài cửa sổ Nhìn cô rồi quay đi Cô đâu có biết An đã chờ cô Suốt 3 năm trời <cười> Nước mắt cô lăn dài trên gò má Tôi không nói gì Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Đắng nghe nỗi đau dồn nén Suốt 3 năm vỡ ọa thành tiếng nất Tôi nhìn vào khoảng không Nơi ăn vừa biến mất Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả Vừa nhẹ nhõm Vừa xót xa Vài hôm sau bác sĩ thông báo tôi được xuất viện Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy vui Bao ngày nằm viện Tôi từng mơ được rời khỏi nơi này Vậy mà giờ đây lòng tôi lại trống rỗng đến lạ Khi tôi đang thù dọn đóng độ ít ỏi của mình Thì cô anh đã cô ruột tôi đến đón Ba mẹ tôi đã mất Cô anh là người thân duy nhất còn lại Cô thương tôi lắm Nhưng việc về sống cùng cô Khiến tôi không khỏi chênh vinh Bởi cô đã có gia đình riêng Tôi không biết mình có thể hòa nhập Hay sẽ mãi trở thành một gánh nặng Chiếc taxi đưa tôi rời khỏi khu trung tâm ồn ào, băng qua những con đường xa lạ hướng về ngoại ô. Tiếng radio gian đều đều. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Bất chợt thấy nhớ an, nhớ khoảnh khắc con bé tan biến với đôi mắt hạnh phúc khi được gặp mẹ. Tôi cũng ước mình được gặp lại ba mẹ, chỉ một lần thôi, dù chỉ trong mơ. Xe rẽ vào con đường lớn rợp bóng cây. Hai bên là những ngôi nhà cao tầng khang trang Một đoạn sau Xe dựng trước cánh cổng sắt đen Bên trong là ngôi nhà ba tầng rộng rãi Nghe tiếng còi Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi Từ trong chạy ra mở cổng Cô anh mỉm cười Xách cái túi đưa cho người giúp việc Rồi nhẹ giọng nói với tôi Cô mệt không? vào nhà đi con Cô nói gì Tám nấu cơm rồi Toàn là món con thích đó Tôi gật đầu bước theo nhưng mỗi bước đi đều chênh vên, như thể mình chỉ là một món đồ được gửi tạm. Căn nhà đẹp, gọn gàng, nhưng chẳng có gốc nào thuộc về tôi. Sau bữa tối, cụ anh dẫn tôi lên phòng ở tầng 2. Phòng khá thoáng, cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ ở phía trước. Dãy đèn vàng hắt xuống hàng cây gian đường, tạo thành những bóng đổ méo mó kỳ lạ. Tôi nhìn quanh một lúc, rồi thay đồ trèo lên giường. Như mọi đêm, tôi nằm im, mắt dán lên trần nhà Giấc ngủ không đến, chỉ có ký ức cũ và cảm giác trống rỗng trôi dạt trong đầu Bỗng một âm thanh rất khẽ, dàn lên, rõ mồn một giữa đêm tĩnh lặng Đó là tiếng kẹo kẹt, giống hệt tiếng giống đưa Âm thanh phát ra từ bên phía ngoài cửa sổ Theo phản xạ tò mò, tôi nhổm dậy, chậm rãi vén rèm nhìn ra cửa Dưới ánh trăng mờ Trên cây bàn đối diện Có một bóng người treo lơ lửng mái tóc dài rủ xuống Thân người đung đưa theo gió Tôi quảng hốt mở cửa phòng Lao ra băng công thét lớn Có người treo cổ, cậu dây Có người tự tử kìa Tiếng tôi vàng khắp khu phố Và nhà hàng xóm ló đầu nhìn ra Dưới nhà tiếng dép của cô anh Và chồng chạy lên dồn dập Cương mặt đầy hốt hoảng Cái gì vậy Lâm, sao con la dữ vậy Cô ơi, cây bàn đối diện có người treo cổ, con thấy rõ mà. vợ chồng cô anh nhìn theo, tôi cũng quay sang. Trên cây chẳng có ai, cũng không có sợi dây nào. Chỉ còn những cành cây già đung đưa trong gió. Chắc là không mơ thôi. Ở đây yên bình lắm, làm gì mà có chuyện đó. Còn coi phim kinh dậy nhiều quá rồi đó. Cô anh không cười, cô nhìn tôi dịu dọng hỏi. Con có chắc là mình thấy không Con thấy rất rõ Là phụ nữ tóc dài Con không có tưởng tượng đâu ừ, Thôi được rồi Hôm nay có lẽ con hơi mệt rồi đó Vào phòng nghỉ đi con Ngày mai nếu mà con muốn cô sẽ dẫn con đi khám tâm lý Ở đây yên bình lắm Con đừng có lo Tôi im lặng quay về phòng Trùm mền kính đầu Tôi biết người treo cổ ngoài kia là có thật Nhưng cái cách người đó biến mất Không để lại dấu vết Khiến tôi lạnh sống lưng Có lẽ sau tai nạn Tôi thực sự đã nhìn thấy linh hồn Một khả năng mà tôi chưa từng mong muốn có được Sáng hôm sau tôi thức dậy Với đôi mắt thâm quần Và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi Cô anh đã chuẩn bị bữa ăn sáng Thấy tôi cô lo lắng hỏi Hôm qua còn không ngủ được hả? Hay để sáng nay cô xin nghỉ được còn đi tái khám nha Dạ không sao đâu cô Chắc do con chưa quen nhà đó. Tôi ngồi vào bàn, cố nở nụ cười như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt vẫn liếc ra ô cửa sổ, nơi có cây bàn già Không có gì bất thường, chỉ là những tán lá xanh rờn nằm im trong nắng sớm. Tôi thở ra nhẹ nhõm, chậm rãi nhai miếng bánh mì. Tự trấn an rằng có lẽ mình đã lo lắng quá mất. Ban ngày thì làm gì có ma quỷ. Nhưng rồi tôi khựng lại. Dưới góc bàn, có một người phụ nữ đang đứng đó. Cô ta mặc chiếc váy trắng dài quá gối, mái tóc xỏa rối, quay lưng về phía tôi. Nếu chỉ có vậy, thì cũng chẳng đáng sợ. Nhưng trong tay cô ta, đang cầm một sợi thồng lỏng. tìm tôi thắt lại, cổ họng khô khóc. Miếng bánh mì rơi xuống bàn lúc nào không hay. Giờ chồng cô anh vẫn trò chuyện rôm rã, không ai để ý đến tôi. Người phụ nữ kia bắt đầu cử động, chậm rãi quay đầu lại. Dù đứng khá xa, tôi vẫn nhìn rõ hai hốc mắt cô ta đang chạy máu, thấm xuống cả chiếc giấy trắng. Tôi kinh hoàng bật dậy, rung rảy chỉ tay ra ngoài. Cô ơi, cái chỗ cây bạn có người định tự tử, tử. Cô anh già Dượng dội chạy ra cửa kính, nhìn theo hướng tôi chỉ. Họ đảo mắt một vòng rồi quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Làm gì có ai đâu con? Ngoài đã trống trơn mà. Rõ ràng con thấy cô ta đứng ở đó. Cô anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, xen lẫn nghi ngờ. Dượng phòng nhiếu mày bước ra ngoài nhìn thấy một lượt. Cây bàn vẫn đứng đó, lá đun đưa nhẹ nhẹ trong gió. Mọi thứ yên bình đến đáng sợ. Cô anh đặt tay lên vai tôi, giọng trấn ăn. Chắc do con lại nhà mất ngủ nên xin ảo giác đó. Ăn thêm miếng nữa đi, rồi đi lên lầu ngủ giấc Tôi im lặng, có lẽ thứ tôi nhìn thấy không thuộc về cõi này. Sau bữa sáng, cô anh ra ngoài, dưỡng lên phòng đọc báo. Tôi rửa chén xong cũng quay về phòng. Khi đi ngàn hành lang tầng 1, một, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa sổ dạp vào tường kêu đánh rầm, rèm trắng bay phần phật. Tôi bước tới định chốt cửa, thì chợt thấy một dạch đỏ loan lỗ trên nền gạch, dài chừng gan tay. Như ai đó làm đổ thứ gì Rồi dội lau Nhưng vẫn còn sót lại Tôi cúi xuống nhìn Một mùi tanh tuổi sọc thẳng vào mũi Là mùi máu Tôi giật mình lùi lại Tiêm đập thịnh thịt Đúng lúc ấy tôi thấy một bóng người Đứng khuất sau cánh cửa căn phòng trống cuối hành lang Đửa thân chìm trong bóng tối Đửa thân hát ra ánh sáng mờ nhạt như sương Tôi nheo mắt nhìn kỹ Là một người phụ nữ, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, làn da tái xanh, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Tôi chết sửng, chưa kịp định thần thì bóng trắng ấy đã tan biến, như chưa từng tồn tại. Rồng rảy tôi bước nhanh về phòng mình, không dám ngoái lại hành lang thêm lần nào nữa. Khóa chặt cửa, tôi mới dám thở mạnh, cố trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc gương trên bàn, tim tôi lại rơi thẳng xuống vực. Trong gương, phía sau lưng tôi, có một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng. Tôi lấy hết can đảm quay phát lại. Không có ai cả. Nhưng trong gương, bóng người vẫn ở đó. Mái tóc dài che khuôn mặt, làn da tái nhật. Toàn thân tôi cứng đờ. tay bấu chặt mép giường không dám quay đầu. Trong gương... Cái bóng trắng bắt đầu nhích lại gần Từng bước chậm rãi Một giọng thì thạo Giang lên ngay bên tai Kèm theo cái mùi tanh hôi và ẩm mốc Trả mạng lại cho tao Hãy giúp tao trả thù Tôi thét lên Bật khỏi giường Lùi sát vào trong góc tường Lần này cô ta hiện ra thật Chỉ cách tôi vài bước Một hồn ma với khuôn mặt tái nhật Hai hốc mắt rỉ máu Những ngón tay dài ngoằn dương ra Như muốn chụp lấy cổ tôi Tôi cố gào lên Nhưng cổ họng cứng đờ Không phát ra được tiếng nào ngay khi bàn tay ấy sắp chạm vào cổ tôi Cửa phòng gian lên ba tiếng gõ khô khóc Bóng ma khựng lại Rồi tan nhanh như làng khói Căn phòng chỉ còn tôi ngồi bệt dưới sàn Quảng sợ tột độ Ngoài cửa Giọng câu anh gian lên Lâm ơi, con có sao không? Cô vừa về là nghe con la. Có chuyện gì vậy? À, dạ con không sao. Cô ừ khẽ, không hỏi thêm. Vài phút sau tôi nghe tiếng bước chân cô đi xuống lầu. Tôi ôm ngực thở dốc. Tài vẫn văn văn, văn tiếng thị thào. Trả mạng lại cho tao. Hồn ma đó là thật. Tôi chậm rãi nhìn về phía chiếc gương. Gương phản chiếu gương mặt nhật nhạt của tôi với đôi mắt thâm quần. Nhưng càng nhìn lâu Tôi càng thấy sai sai Cái bóng trong gương không hề cử động theo tôi Tôi nghiêng đầu gieo tay Cái bóng vẫn đứng yên Nhìn tôi bằng nụ cười méo mó Tôi thét lên ném mảnh chiếc ly trên bàn Về phía tấm gương Kính dở dụng Mảnh nhỏ gian khắp sàn Nhưng trong từng mảnh gương dở Khuôn mặt ma quái ấy vẫn hiện ra Đồng loạt nhìn chầm chầm vào tôi Kinh quang nhất là mảnh gương ngay bên cạnh chân tôi Trong đó Cái miệng mắp máy thì thầm Mày sẽ không thoát khỏi đâu Nhất định Mày sẽ phải giúp tao Tôi bật khóc Lùi dần về phía cửa tay rung rẩy dặn chốt lao ra ngoài Dù đôi chân gần như vô lực Tôi vẫn cấm đầu chạy xuống cầu thang Vừa chạy dần ngoái lại Vì sợ hồn ma ấy xuất hiện. Dưới phòng khách, cô anh đang ngồi đọc sách trên sofa. Cương mặt bình thản đến mức chính tôi cũng nghi ngờ liệu những gì vừa trải qua có thật không. Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Cô ơi, hồi nãy giờ cô có nghe thấy cái gì không? Con lại gặp ác mộng hả? Hay để cô đặt lịch tái khám cho con nghe? Tôi không trả lời. Trong lòng thực sự muốn gào lên rằng Đó không phải là ác mộng Và đây cũng không phải lần đầu Tôi thấy một hồn ma Nhưng cổ họng nghẹn cứng Lời vừa ra khỏi miệng Chỉ còn lại những tiếng nất rời rạc Cậu anh đứng dậy định bước tới gần tôi Thì bỗng nhiên Rầm Một tiếng động lớn gian lên từ tầng trên Như thể có vật gì đó rất nặng Vừa rơi xuống sàn Cả tôi và cô đều giật mình Dưỡng phong cũng từ trong phòng chạy ra Nhếu mài hỏi Chuyện gì vậy Tôi trung rảy chỉ tay lên lầu Nhưng còn chưa kịp nói Thì một tràng cười khanh khách gian dọng Từ trên cao dội xuống Tiếng cười the the chói tay Mang giọng một người phụ nữ trẻ Khiến sống lưng tôi lạnh buốt Cụ anh sửng người tái mặt Dưỡng phong cao mài gắt gỗng Chuyện quái gì thế này Sao lại có người lén vào nhà được Vừa dứt lời Ngọn đèn chùm trên trần bóng chập trợn Chấp cháy liên tục Và trong cái khoảnh khắc ấy giờ nhìn thấy ở góc phòng xuất hiện một dáng hình mờ nhạt chính là người đàn bà mặc váy trắng tóc xoỏa dài hồn ma tôi đã thấy các người tôi lạnh toát tay rùng rùng chỉ về với cái bóng giọng lạc đi chính ch chính là cô ta cái cái người treo cổ ngoài cây bạn cô anh và dượng Phong đồng loạt nhìn theo và lần đầu tiên ánh mắt họ chạm phải thứ mà trước giờ chỉ mình tôi nhìn thấy Không khí trong phòng nặng nề khác thường Đèn chùm vẫn nhấp nháy Ánh sáng vàng lúc sáng lúc tối Khiến mọi thứ trở nên méo mó ma mị Cả hai người đứng chết chân Nhìn chầm chầm vào góc phòng Hồn ma từ từ ngẩn mặt lên Vẫn là khuôn mặt tái xanh Nhưng lần này ở dưới cổ cô ta trong một sợi dây thồng lọng đen xị Dựng phòng tái mặt Rung bần bật Mà Mà lại có thật sao Cô anh nếu chặt tay chồng, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm, hỏi. Cô là ai vậy? Sao lại vào nhà của chúng tôi? Hồn ma không đáp, rơi mắt cô ta đỏ rực như hai đống lửa, ánh nhìn căm giận bao trùm cả căn phòng. Bất chợt, một đường gió lạnh quét qua, tất cả các cánh cửa sập mạnh lại, đèn chùm trung lắc dữ dội, ánh sáng chập chờn soi rõ gương mặt giận dữ của cô ta. Hồn má gào lên Giọng gian giọng từ như cõi khác giọng về Tất cả tụi mày Đều phải chết Cùng thằng đó vừa nói Cô ta giờ chỉ thẳng tay về phía dưỡng phong dượng quảng loạn Mặt cắt không còn giọt máu lấp bắp đừng, đừng Đừng có tới gần tôi Tôi không có cố ý Giờ giấc lời Đầu còn lại có sợi thồng lỏng dung ra Quấn chặt cổ ông, kéo bật xuống sàn. Cụ anh thét lên thất thành, lao tới ôm lấy chồng. Nhưng sợi dây càng siết chặt hơn. Mặt dượng phòng tím tái, mắt trợn ngược. Hài tay bấu lấy sợi dây vô hình đang suyết cổ mình. Những đường gân trên cổ nổi hằng lên dữ tận. Mà nữ rít lên, giọng sắc lạnh. Mày tưởng có thể chối bỏ tội lỗi của mình sao? Mày hứa sẽ bỏ vợ cưới tao Nuôi đứa con đang tượng hình Trong bụng của tao Vậy mà mày lại giấc bỏ tao như một món rác Cô anh chết lặng Cô buông chồng ra Đôi mắt ngấn lệ Cái gì Cô ta có con sao Anh đã phản bội tôi sao Phong Dựng Phong ú ớ Dù cậu hỏng bị siết ngẹt Ông ta vẫn cố bật ra từng tiếng Anh anh anh chỉ lỡ lầm thôi, lúc đó say rượu Ch, chính cô ta. Ông ho khan, mắt trợn trắng, không cộng sức để nói tiếp. Hồng Ma lao tới áp sát khuôn mặt ông, giọng gào rít đầy căm hận. Lỡ lầm sao? Còn cái thai trong bụng tao thì sao? Tao đã ôm bụng quỷ dưới mưa chờ mày, đổi lại chỉ là sự lạnh lùng. Nếu hôm đó mày tới gặp tao, Thì tao đã không nghĩ quẩn mà kết liễu đợi mình. Trời ơi, tôi không ngờ mấy lâu nay. Anh không chỉ phản bội tôi, mà còn hại chết mẹ con người ta. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nất nghẹn của cô anh. Và hơi thở khò khè đứt quảng của Dưỡng Phong. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Dưỡng Phong dùng chút sức lực cuối cùng trung rảy nói. Đã, đã mấy năm rồi. Sao bây giờ cô, cô mới Hồn ma khẩn lại Cô ta quay ánh nhìn về phía tôi Trong khoảnh khắc ấy Tôi thấy đôi mắt cô ta rỉ ra hai hạng lễ máu Lần đầu tiên Giọng cô ta không còn giữ tận Mà trở nên thề lường đến rợn người Tao đã treo cổ với gốc cây bàn ấy Dạo ngày vợ chồng mày đi du lịch Không ai biết, không ai nhìn thấy tao Cho đến khi thằng bé này xuất hiện Chính nó là người duy nhất nhìn thấy tao Nếu không có người nhìn thấy oan hồn như tao Sẽ mãi bị giam ở nơi mình chết Không thể rời đi Cũng không thể trả thù Tôi rụng mình Quá ra những lần tôi nhìn thấy bóng trắng Nghe tiếng khóc lúc nửa đêm, không phải ngẫu nhiên, mà là tiếng gọi của một linh hồn chết trong tuyệt vọng. Cô anh rung rảy ngẩn lên, giọng ngàn ngào. Tôi biết cô quá hận, nhưng nếu như cô giết hắn, thì cô cũng không có sống lại. Xin cô, hãy để tôi thay hắn cầu siêu, hương khói cho mẹ con cô. Đừng có để hận thụ tiếp tục dày dọa chính mình nữa. Hồn ma im lặng dây lát, rồi thu sợi thồng lọng về, giọng lạnh lùng. Cô nói đúng, cái chết thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Tôi muốn hắn phải sống trong ân hận suốt đời. Dưỡng phong rời phịch xuống sàn, ho lên sạc sụa, miệng trào bọt trắng. Ông lồm cầm bò dậy, ánh mắt đã lạc thần, miệng lãm nhãm. Đừng, đừng, đừng tránh ra. Đừng có giết tôi. Đừng, đừng có giết tôi. Ông vừa khóc vừa cười chạy loạn khắp phòng như kẻ mất trí. Cô anh thất thần nhìn chồng rồi ôm mặt khóc nức nở. Hồng ma nhìn thấy cảnh đó môi khẽ công lên một nụ cười chua chắc. Cô ta quay sang nhìn tôi khẽ gợt đầu như một lời cảm ơn rồi tan ra như tro bụi. Mọi thứ trở lại bình thường chỉ có dưỡng phong Ông ta đã không còn bình thường nữa. Cô anh nước mắt lã chả, nhìn chồng nghẹn ngào. Sao anh lại để gia đình mình tan nát như vậy? cộng tôi chỉ đứng lặng ở một góc, không thốt nổi lời nào. Đêm ấy, cô anh thu dọn đồ đạc, dẫn tôi rời khỏi căn nhà. Trước khi bước qua cổng, cô ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói như chỉ để chính mình nghe thấy. Coi như là trả nghiệp. Từ nay, tôi với anh đoạn tuyệt. Cô nắm chặt tay tôi, cả hai bước thật nhanh trên con đường vắng, bỏ mặt sau lưng tiếng cười khóc điên loạn của ông Phong gian vọng từ căn nhà cũ. Tôi lén nhìn thấy đôi mắt cô anh đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên cô không quay đầu lại. Tôi cũng im lặng, cảm nhận nỗi đau trong lòng cô qua đôi bàn tay gầy gột, đang rung lên từng hồi. Đêm ấy, chúng tôi bắt xe rời khỏi thị trấn, đến một thành phố khác ồn ào nhưng xa lạ. Không quá khó khăn để hai cô cháu tìm được một ngôi nhà nhỏ cho Thuê nằm sâu trong con hẻm. Căn nhà khá cũ, tường dôi loan lỗ, mái tôn lạch cạch, mỗi khi gió lùa qua, nhưng được cái yên tĩnh và giá thuê khá rẻ so với những chỗ khác. Thế nhưng ngay đêm đầu tiên ở căn nhà ấy, tôi đã thấy điều chẳng lành. Ban đầu là những tiếng ầm ầm trên mái nhà, như thể có ai đó đang rượt đuổi, chạy nhảy rất nhanh. Lúc đầu tôi nghĩ là mèo, vì khi dọn tới, tôi thấy nhà hàng xóm bên cạnh, nuôi vài con mèo to tướng nhưng lạ một chỗ chẳng hề nghe tiếng mèo kêu mà âm thanh phát xa lại đều đều nặng nề tôi bật dậy lắng tai nghe tim đập thình thịt vì sợ tiếng động ngưng lại chốc lát như thể thứ kia biết tôi đang nghe trời đột ngột gian lên dữ dội hơn khiến mấy tấm tồn trung bần bật như sắp bung khỏi mái nhà cô anh ngủ bên dưới vẫn không hay biết gì Có lẽ do tác dụng của hai viên thuốc ngủ, cô đã uống lúc tối. Tôi nuốt nước bọt, kéo chăn trùm kính đầu. Trong lúc mơ màng định ngủ lại, tôi nghe tiếng trẻ con cười khúc khích giòn tan. Như thể mấy đứa bé đang chơi với nhau ngài bàn công phía sau căn gác nơi tôi đang nằm. Dù sợ lắm, tôi vẫn ráng liếc nhìn qua tấm cửa kính mờ Hình ảnh đập vào mắt, khiến tôi chết sửng. Ngoài ban công, Nơi ánh trăng hắt vào Thấp thoáng mấy cái bóng nhỏ Đang tụm lại Đồng loạt nhìn về phía tôi Dù máy lạnh trong phòng Đang để 27 độ Toàn thân tôi vẫn toát mồ hôi lạnh Trong bóng tối Những cái bóng nhỏ kia chập chờn Cười lên khúc khích Rồi bất ngờ lẫn vào nhau mà biến mất Tôi thở dốc Còn chưa kịp hoàng hồn Thì từ góc nhà Giang lên tiếng phụ nữ thở dài não nề Một giọng nói khe khẽ cất lên. Mấy đứa đừng có chơi nữa, trời sắp sáng rồi. tìm tôi như muốn ngần đập khi nhìn thấy một người đàn bà gầy gò, tóc dài rũ rượi áo quần gách nát dính đầy bụng đất. Bà ta bước ra từ góc nhà, lướt ngang qua chỗ tôi đang nằm, xuyên thẳng qua bức tượng đến nơi mấy đứa nhỏ ma vừa đứng. Rồi bà biến mất. Sáng hôm sau tôi kể chuyện này cho cô Oanh nghe. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tìm hiểu về lịch sử căn nhà qua những người hàng xóm. Quả ra nơi này vốn chẳng phải đất lạnh. Mấy chục năm trước, chỗ này từng là một con sông lớn. Có lần một người đàn bà dắt theo ba đứa con đi ghe ngang qua thì ghe lực úp. Bốn mẹ con chìm nghiễm, mất xác, chắc bị nước cuốn ra sông lớn. Nghe đến đó, tôi nổi hết da gà, Còn cô Oanh thì mặt tái nhật Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại Bà cụ nhà bên hạ thấp giọng Liết nhìn căn nhà rồi kể tiếp Thời chiến tranh Khu vực này từng là chỗ đóng quân Lính chất trận vô số Nghe đầu bên dưới còn có cả một mồ chôn tập thể Vì vậy Nhà nào dọn tới cũng thấy mà Tôi rùng mình tưởng tượng Mình đang đứng ngay trên một cái hố trồn dưới chân Thế nhưng Bà cụ vẫn chưa thôi. Bà nói quanh khu này người ta còn hay thấy linh hồn một cô gái trẻ. Nghe đồn cô ta vì buồn chuyện tình cảm mà treo cổ chết ở góc cây cạnh con sông. Dù nhiều năm trôi qua con sông này chỉ còn là một con rạch nhỏ nhà cửa mọc lên sang sát nhưng dường như những linh hồn ấy vẫn không thể siêu thoát. Bà cụ dừng lại thở dài nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương cảm Đó là lý do người ta hay gọi khu này là đất dữ đó. Nhà nào dọn vô rồi cũng dọn đi à. Cô Anh dội cúi đầu cảm ơn bà rồi kéo tôi vào trong nhà. Cô không nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ cả người cô rung lên như vừa trúng phải một lời nguyện. Đêm thứ hai trong căn nhà trọ. Đã hơn 12 giờ, nhưng tôi chẳng tài nào ngủ được. Đầm một lúc lại thấy mắt tiểu. Tôi nhóm dậy, thận trọng nhìn qua khe cửa, xem mấy mẹ con hôm qua có đến không. Ánh trăng lờ lửng trên ngọn cây sau nhà, soi rõ khoảng không tỉnh mịch Không thấy ai, tôi thở vào, đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài. Buổi tối, vì không muốn đánh thức cô anh, tôi đi tiểu ngay phía sân sau thay vì phải leo cầu thang xuống nhà vệ sinh cạnh bếp. Vừa định kéo quần, thì nghe một tiếng phịch, như có thứ gì vừa ngã xuống. Tôi giật thoát mình, quay về phía tiếng động. Dưới mé rạch đen ngòm, hiện ra cái bóng trắng mờ của một cô gái. Cô ta ngẩn đầu nhìn tôi, rồi quay lưng chạy thật nhanh đến gốc cây cổ thụ gần đó, treo người lũng lãng trên cây. Mọi thứ diễn ra hệt như một thước phim tôi nhanh, khiến não tôi chưa kịp phản ứng. Dù không phải lần đầu thấy ma, tôi vẫn sợ đến mức cả người đông cứng. Dùng hết sức bình sinh, Tôi lao như bay vào nhà, khóa chặt cửa, mặc kệ tiếng cười khanh khách của cô ta gian lên từng trạng phía bên ngoài. Đêm thứ ba gì quá mệt, tôi ngủ từ lúc mới hơn 7 giờ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi bị đánh thức bởi tiếng bước chân nặng nề như có cả một nhóm người đang đi lại quanh nhà. Thì đồng hồ trên tường đã quá 2 giờ sáng, tôi dụi mắt. Bước đến cửa sổ nhìn xuống khoảng sân trước Thị chết điến Một toán người mặc quân phục cũ rách nát Thân hình mờ ảo hiện ra Có kẻ cục cánh tay Có người mất nửa khuôn mặt Họ cầm súng loạn choạn từng bước Đôi mắt vô hồn Lần này tôi sợ đến tê dại Chỉ biết chui tọt vào trong mền Trong bần bật cho tới khi trời sáng Một tuần sau đó Dù câu anh làm đủ mọi cách Từ cúng kiến, rải muối gạo, treo tải, thậm chí dán bùa trước cửa. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Những hồn ma vẫn xuất hiện. Đêm nào cũng vậy, khi căn nhà chìm vào tỉnh mịch, những bóng trắng mờ lại hiện ra. Mỗi lần họ đến, không ai nói gì, cũng chẳng làm hại tôi và cô anh. Chỉ đứng nhìn chầm chầm về phía tôi, ánh mắt vừa u oán và tuyệt vọng. Có lúc tôi thấy cô gái treo cổ đứng ngay cửa sổ, mái tóc rủ rượi che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn thẳng vào tôi. Có đêm, người mẹ dẫn theo ba đứa con đứng lặng ở một góc phòng, đôi môi tím tái như muốn nói điều gì đó mà không thành lời. Ba đứa nhỏ nếp bên chân bà, mắt tròn xoe, sáng lập lè như đông đóm giữa đêm. Tôi dần nhận ra dường như họ không muốn làm hại tôi. Mà chỉ muốn nói điều gì đó Dù vậy Sự xuất hiện của họ Khiến tôi mất ngủ suốt cả tuần Thấy tôi xanh sao Mắt quần thâm Cô anh lo lắng nói Là mà Chắc phải tính chuyện dọn đi thôi con Căn nhà này không ổn đâu Tôi khẽ gật đầu Nhưng trong lòng lại có cảm giác mơ hồ khó tả Tôi rất sợ Nhưng nếu rời đi Những oan hồn ấy sẽ bị giam cầm mãi ở đây không bao giờ được siêu thoát. Tối hôm ấy, tôi lên giường ngủ sớm. Giờ mơ màng thì nghe tiếng trẻ con gọi khẽ. Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ tuổi em à. Giật mình mở mắt. Tôi hoảng hốt khi thấy người mẹ và ba đứa nhỏ đang đứng ngay cuối giường. Lần này họ không còn im lặng nữa. Người mẹ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng buồn bã. Chúng tôi không có hại cháu đâu Chỉ là chúng tôi chết ở đây lâu rồi Không ai nhàn khói xác cũng không có ai vất lên Lạnh và đói lắm Ờ Có phải là mọi người Cần con giúp không Người phụ nữ khẽ gợt đầu Đưa cánh tay gầy gột Chỉ xuống rạch nước sau nhà Giọng nghẹn lại Sao cô mẹ còn tuổi dưới nước ở dưới đó đó Mặc có lớp rễ cày Chúng tôi muốn về nhà Nhưng con sông này bây giờ bị thu hẹp Chỉ còn là một con rạch nhỏ à Con thật sự là không biết phải làm sao Để giúp mọi người tìm sát nữa Chúng tôi không cần tìm xác đâu Chỉ muốn cháu giết giúp một bức thư Gửi về Tiền Giang Báo cho chồng tôi biết mẹ con tôi đã chết rồi Bà dừng lại Đôi vai khẽ rung Giọng tiếp tục ngẹn ngào Ông ấy vẫn còn sống <cười> Nhưng với ông ấy Mẹ con tôi là kẻ phản bội Bỏ nhà đi theo người khác Suốt bao nhiêu năm nay <cười> Tôi nhìn người phụ nữ Rồi nhìn sang ba đứa nhỏ Nép dưới chân bà đôi mắt các em trũng sâu Nhưng ánh lên sự chờ đợi Và khẩn cầu Không nghĩ thêm nữa tôi gật đầu Ừ con sẽ giúp Người mẹ mỉm cười Đồ cười hiền lành mà thê lương Bà cuối đầu cảm ơn, rồi mấy mẹ con mờ dần tan vào khoảng không. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, nhưng lời hứa với người đàn bà và mấy đứa nhỏ vẫn văn vãn trong đầu. Tôi kể lại mọi chuyện cho cô anh nghe. Cô bận thần một lúc rồi nói. Hôm trước bà chiều bán cá đầu hẻm, cũng có kể với cô. Hình như bảy tên là Hương, chồng tinh Tánh, nhả miệt cài lậy. Mọi thứ trùng khớp với lời người đàn bà kia nói tôi không chừng chừ ngồi ngay vào bàn cầm bút viết thư gửi ông tánh tôi là người có thể nhìn thấy âm phần này được bà Nguyễn Thị Hương vợ ông báo mộng biết được địa chỉ để gửi thư này nếu ông còn sống và đọc được xin ông đừng oán trách nữa bà ấy và ba đứa nhỏ chưa bao giờ rời bỏ ông họ đã chết trên đường trở về nhà Bà ấy mong ông sống thanh thản những ngày còn lại Và nếu có thể Xin lập bàn thờ Thắp cho mẹ con họ một nén nhang Để họ được yên lòng Sáng hôm sau tôi cùng cô anh Mang thư ra bưu điện Gửi theo địa chỉ mà bà Sáu khó khăn lắm Mới tìm được Dù đã mấy chục năm Không biết người đàn ông tên Tánh kia có còn ở đó không Tôi vẫn hy vọng Ông sẽ đọc được lá thư này Trở về nhà trọ Tôi thắp bà nén nhang khấn Còn đã xong đều mọi người chờ rồi Mong mọi người siêu thoát Tối đó Căn nhà yên tĩnh lạ thường Không hồn ma nào hiện ra Tôi thở vào Ngủ một giấc đến sáng Hai ngày sau Trong một giấc mơ trưa Tôi thấy người phụ nữ và ba đứa con đứng ở cửa mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ biến mất Tỉnh dậy Tôi vẫn nghe văn vẳng bên tai Ông ấy đã nhận được thư Cảm ơn con. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Lẫn trong tiếng đó là tiếng ríu rít của mấy đứa nhỏ nói lời tạm biệt. Tôi nhìn lên trần nhà vô thức mỉm cười. Cứ tưởng mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Nhưng đêm hôm đó, khi tôi đang ngủ, lại nghe tiếng nói văn vẳng bên tai. "Giúp tội giới." Giọng nói yếu ớt nghẹt nghẹn ngẹn như bị bóp nghẹt. Tôi choàn tỉnh và suýt nữa Thì hét lên vì kinh hãi Một khuôn mặt trắng mệt Tóc tai rũ rượi đang áp sát vào mặt tôi Đó chính xác là cô gái treo cổ Tôi có thể thấy rõ Đầu cô ta nghiêng sang một bên Cổ hằng rõ Dạch dây thồng lòng bầm tím Nụ cười méo mó của cô ta Khiến tôi suýt nữa thì tè ra quần Tuy không phải lần đầu gặp ma Nhưng tôi không thể giữ nổi bình tĩnh Còn chưa kịp phản ứng Thì cô ta đã biến mất Chỉ còn lại mùi tanh nồng Sọc thẳng vào mũi Chính khoảnh khắc ấy Tôi biết vẫn còn linh hồn trong ngôi nhà này Chưa thể siêu thoát Cứ mỗi đêm lại có tiếng bước chân lạo xạo quanh nhà Tiếng thở dài của một ai đó Và cả những cái bóng trắng Thoát ẩn thoát hiện chập chờn Trong mỗi giấc mơ Cô anh biết chuyện Cô nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng lẫn thương cảm Có lẽ còn có căn duyên với người âm đó Con xem giúp được ai thì giúp Nhưng mà phải tự bảo vệ mình trước Ngày mai cô sẽ dẫn con lên chùa Xin một lá bùa bình an Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn Tôi im lặng không nói gì Ngoài kia Con rạch cạn nước lộ ra lớp bụng đen ngòm tanh tử Tôi bớt giác rùng mình Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ Có lẽ việc giúp những người âm Sẽ chẳng bao giờ dừng lại được Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, mắt âm, tác giả Sông Quỳnh. À, không biết quý khán thính giả nghe xong tập truyện này thì có cảm nhận suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà riêng thì, thì đọc qua câu chuyện này thì thấy câu chuyện này rất hay. À, một câu chuyện rất có ý nghĩa à, trong cái cuộc sống bây giờ. Giúp được ai là một điều tốt, là một điều lành. Ngay cả chúng ta giúp cho những người âm. Mà càng giúp cho những người âm thì công đức của chúng ta thật là lớn lao.